xin chào các thính giả yêu mến của Quick and Snow Show một chương trình Quick and Snow Show nữa lại được phát sóng rồi và trong 60 phút tới chúng ta sẽ lại cùng khám phá tâm hồn của nhiều người xung quanh ta nhiều người ở xa ta và cả người ngay bên cạnh Quick nhỏ <cười> xem ra thì việc tìm kiếm và khám phá thường dành cho các đối tượng ở phía xa còn những gì quá gần hoặc là không được để tâm tới hoặc là quá phức tạp đến nỗi phải bó tay đã từ lâu rồi Quick thôi không dám khám phá tâm hồn của Snow nữa bởi mỗi lần như vậy q u i c phải tốn tiền à, hay bây giờ một cái gì chẳng phải tốn tiền nhỉ công việc khám phá lại càng tốn kém hơn nữa, quýt không thấy là nhiều công trình khám phá khảo cổ phải ngừng lại vì không có tiền nè. người ta dừng lại mà chẳng hề biết rằng là chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi là chạm tay vào được mỏ vàng đấy. <cười> trong trường hợp đó là mỏ vàng thật cơ, quýt không dám mơ là có mỏ vàng mỏ bạc, thậm chí là t h i ế p hoặc đồng nằm sâu trong tâm hồn của snow. những người mà không dám mơ ước thì ít thành công lắm. snow biết tại sao mà? Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi. <cười> snow lại định nói là snow biết tại sao quýt vẫn lonely gì, quýt cũng biết và cũng chẳng quan trọng chuyện đó. có bao nhiêu người cô đơn trên trái đất này và nhiệm vụ của Quick là lo cho họ trước khi lo cho mình, vậy nên Snow lấy email đọc đi nào. Ra lệnh cho Snow của đấy. Thôi được, đây là email của bạn ở địa chỉ Phương Nguyên CTV g m a o o com. Anh Quick và chị Snow ơi, em buồn quá. Anh chị có thể gửi những lời tâm sự của em dưới đây tới một người bạn đặc biệt có biệt danh là Ngố, đang học tại trường sĩ quan phòng không không quân hộ em được không? Và em muốn nói với người ấy rằng. Và em đã chọn con đường không có anh. Ta từ nay xa lạ nhé. Anh đã không hiểu những gì em nói khi em buồn hay vui. người đầu tiên em nhớ đến và muốn kể lúc nào cũng là anh nhưng anh thì sao em mãi cũng chỉ là kẻ vô duyên vô duyên khi kể lại những câu chuyện không đâu vào đâu có lẽ cuộc sống của anh khác em nhiều quá cho nên anh không biết được em đang nghĩ gì muốn quan tâm và động viên anh thật nhiều mà dường như khó cứ im lặng thì hơn mỗi lần viết trong nhật ký phải ghi v á p anh mà cuối cùng không làm nổi lý trí không thắng nổi con tim điện thoại im lặng đến dễ sợ cảm giác cô đơn tràn về em sống sống cho nỗi buồn và sự cô đơn mỗi khi buồn em khóc Khi nỗi buồn cao độ, em thường cắn vào tay một cái thật đau để cảm nhận nỗi buồn tinh thần còn đau hơn cả thể xác. Rồi em lại khóc. Em muốn được mọi người quan tâm, cũng muốn anh quan tâm tới em nữa, vì đó là điều đương nhiên mà. Nếu im lặng làm cho con người ta thoải mái, em nghĩ em sẽ im lặng suốt, chỉ đơn giản bởi vì anh muốn thế. Cứ như thế, có lẽ lại hay. Em dừng chân tại đây và cùng với lời tâm sự này là ca khúc Run của l e o n a Lewis. mail của bạn việt linh một c h í a gmail com anh quýt y và chị snow thần giúp em với anh chị ơi tháng năm này là sinh nhật một người vô cùng đặc biệt với em và em muốn tặng người ấy một món quà đặc biệt từ một chương trình cũng thật đặc biệt quýt n d snow show đó là ca khúc hot my heart của john myer a và t a y l o r swift tới người ấy là quản thị huyền trang lớp 31 d 2 trường trung cấp kinh tế tài chính hà nội với lời nhắn hay sinh nhật vui vẻ nha cún thêm một tuổi thêm nhiều niềm vui nhiều thành công mới và luôn luôn là cô bé hay cười ha cha biết khi nào bạn ra trường thì chúng ta còn có gặp nhau nữa không nhưng có một điều chắc chắn là mình sẽ mãi mãi nhớ tới bạn và cầu chúc cho bạn mọi điều tốt lành và dù mình có ở đâu đi chăng nữa thì trái tim của mình luôn có hình bóng của một người con gái đó là bạn bạn của tôi em rất hy vọng anh chị đáp ứng yêu cầu này của em vì nó rất quan trọng đối với em rất quan trọng cảm ơn anh chị rất nhiều s o m e b a y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 Đây là câu chuyện của một con nhóc và một người mà nó hay gọi bằng vú nuôi, cái tên chỉ cần nói tên là bạn bè của con nhóc, ai cũng đều biết người đó là ai. n e o buồn vào một ngày trời rét, mắt em không ngừng dòm vào màn hình điện thoại, em đang ngóng trông tin nhắn của anh. Em mong tin nhắn với nội dung, hôm nay trời rét đây, em nhớ giữ ấm cho mình nhé, sẽ xuất hiện trong máy của em. Nhưng có vẻ sự mong đợi của em là vô ích. Ba hôm nay anh không điện thoại, nhắn tin hỏi h a n em, nó làm cho em có cảm giác buồn c h ồ n thấy nhớ. Ở thì đối với một người. mà anh chỉ xem như là em gái như em thì cần gì anh phải kè kè suốt ngày kế bên để nhắc nhở và hỏi thăm đúng không anh em biết thế nên em đã và đ á n h im lặng nhưng em không thể nào ngăn được nỗi nhớ của em dành cho anh em đã gửi cho anh tin nhắn nội dung do em tự bịa ra đó là cái cớ mà h m kết quả là em nhận được một tin nhắn tự động từ anh sorry I'm very busy right now I'll get back to you as soon as possible em lại im lặng và nghĩ chắc giờ anh đang bận thật em lại làm phiền anh nữa rồi Em không dám thừa nhận rằng em đã rất và rất thích anh, thích cách anh quan tâm mọi người xung quanh và từ vú nuôi của em dành cho anh cũng bắt đầu từ đấy. Thích khuôn mặt và đôi mắt của anh, tất cả những in sâu vào em. Kệ, em thấy mình cứ cất giữ tình cảm trong sáng đẹp đẽ ấy trong lòng một mình cũng được, không sao cả. Không có việc gì để phải nói ra điều ấy cho anh nghe cả. Cái điều mà em sợ khi nói ra nó sẽ làm anh em mình có khoảng cách, lúc đấy sẽ tệ hơn, chả biết làm gì cả đâu. và vì đơn giản là cái m è l b ờ n này nó nhỏ bé quá nhưng có điều em biết anh là người hâm nóng lại trái tim em thứ mà em tưởng nó đã nguội lạnh trong vòng một năm qua anh đã cho em biết rằng cảm giác thích đơn phương một người rất thú vị và anh chị ạ đó là câu chuyện của một con nhóc nhút nhát không dám nói với vú nuôi của nó rằng nó rất thích anh và chỉ dám gửi email cho anh chị để c h ú t nỗi lòng và mong được nghe ca khúc kissing you của Miranda Cosgrove cảm ơn anh chị rất nhiều กิ๊กเ n ้น n ันเดนซิ n เ địa chỉ my chấm vvn hotmail.com thưa quý vị và các bạn chúng ta xin tạm dừng những giai điệu trong ao m ó n q u à âm nhạc để cung cấp những thông tin thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay và trong buổi sáng ngày hôm nay người sẽ cung cấp những thông tin về thời tiết cho chúng ta là chị lê thị thu hà dự báo viên phòng dự báo khí tượng hạn vừa và hạn dài trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vâng xin chào chị hà vâng chào anh ạ vâng thưa chị là thời tiết hà nội đến sáng nay đã có mưa và d ự mát hơn so với ngày hôm qua và chị có thể cho bạn nghe đài biết là bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội còn duy trì kiểu thời tiết như này trong bao lâu không ạ À, vâng chào thính giả của kênh v v Giao thông à, đúng như nhận định của trung tâm chúng tôi thì đến sáng nay d ạ n áp thấp bị nén bởi không khí lạnh từ phía bắc đã gây mưa rông rải rác cho các tỉnh thuộc vùng núi và khu đông bắc à, tuy nhiên do dạnh áp thấp có xu hướng dịch dần xuống phía nam nên ngày mai mưa tại bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội sẽ có xu hướng giảm nền nhiệt trong hai ngày đầu tuần tức thứ hai và thứ ba cao nhất cũng chỉ ở khoảng 30 đến 33 độ theo nhận định của trung tâm chúng tôi thì từ ngày 26 đến ngày 28 tám Bắc Bộ lại chịu ảnh hưởng của dãy áp thấp, mưa rông sẽ xuất hiện trở lại và nền nhiệt vẫn ở mức khá là dễ chịu. À vâng, à, như vậy là trong vòng ít nhất là 5 ngày tới, và khả năng nắng nóng tại khu vực này là chưa có phải không thưa chị? À vâng, đúng như vậy. Như trên tôi đã nói thì trong 5 ngày tới, tức là từ ngày 24 đến ngày 28, do áp thấp phía tây chưa có điều kiện phát triển mạnh trở lại, nên nắng nóng tại Bắc Bộ trên diện rộng là chưa có. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày tại các khu vực này chỉ dao động từ 31 đến 34 độ. từ ngày 28 t r ở đi do mưa giảm nên nền h nhiệt tăng thêm từ 1 đến 2 độ thời tiết oi bức hơn có khả năng tập trung trong các ngày từ 29 đến ngày 31 t h á n g 5 à vâng à, vậy dự báo hơi một xa hơi xa một chút là liệu trong ngày quốc tế thiếu nhi mùng m t h á n g 6 à, thời tiết có ủng hộ cho các cháu để à, những hoạt động vui chơi của các cháu thuận lợi không thưa chị à vâng à, nhận định dài h ơ n hơn một chút thì khả năng trong ngày 1 t h á n g 6 thời tiết tại bắc bộ trong đó có thủ đô sẽ mát mẻ hơn những ngày trước đó do có mưa rông như vậy các em sẽ không phải chịu cái nắng nóng gai gắt của mùa hè. Tuy nhiên những cơn mưa rào và rông bất chợt cũng làm cản trở nhiều đến các hoạt động giải trí ngoài trời. À, vì thời tiết diễn biến khá là bất thường, cho nên các bậc phụ huynh nên có các biện pháp phòng tránh để các em có một ngày lễ Tết thật vui tươi và bổ ích. Vâng, à, xin cảm ơn chị Lê Thị Thu Hà. À, thưa quý vị và các bạn với những thông tin thời tiết vừa rồi à, chắc hẳn quý vị đã có thể chuẩn bị cho mình những cái thông tin cần thiết trong 10 ngày sắp tới để có thể lưu thông cũng như có những kế hoạch cho mình. Till I knew it was right for me, but no one. email của bạn ở địa chỉ h e r e m e a c y 4 1 4 3 g m a i l c o m mùa đông đã qua phải không anh? đã qua thật rồi cái ngày ấy thời gian trôi đi rồi thì tình cảm của con người cũng thay đổi anh bảo rằng anh đã từng rất yêu em nhưng đó mãi mãi chỉ là quá khứ những kỷ niệm đó những tình cảm đó giờ có lẽ em sẽ cất vào một nơi nào thật sâu trong trái tim nhỏ bé của mình dù em đã biết trước và đã đoán trước được kết cục của ngày hôm nay em đã cố gắng cười thật tươi cố gắng để nước mắt mình không phải rơi ướt hàng mi nhưng càng cố gắng như thế thì lúc này đây khi em đang ở một mình em lại càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết em nhớ khuôn mặt ấy hình bóng ấy nhớ những kỷ niệm ngày nào và nhớ hình ảnh đôi mắt đầu ngầu dường như sắp rơi lệ vì em lúc anh nói lời chia tay nhớ anh bảo rằng anh đã không còn yêu em nữa nhưng vẫn muốn quan tâm tới em muốn em coi anh như một người bạn một người bạn t h ậ t đặc biệt em đồng ý nhưng tim em đau nhói làm m a ngà phải làm sao để mà coi một người mà mình đã từng thương yêu như một người bạn đây nhưng em sẽ cố cố gắng vì anh vì điều ấy làm anh hạnh phúc chẳng có định mệnh nào khi đến với nhau trong niềm vui chẳng có số phận nào khi chia tay trong buồn bã lỗi chẳng thuộc về ai nếu mỗi người mỗi ngả chỉ tại tình cờ thôi chỉ là tình cờ thôi khi cuộc sống vốn dĩ rất vô thường ai có thể biết phía trước con đường có bao nhiêu ngả rẽ chỉ là tình cờ thôi bởi tình yêu không bao giờ có tội tạo r anh sự t ì cờ anh quyết về chị snow thân anh chị hãy gửi tới người ấy ca khúc h e l l a snow của jay c h o u với lời nhắn em mong anh sẽ hạnh phúc với quyết định của mình anh nhé em là gà con và gửi tới anh ấy là anh béo ở số điện thoại 098244 x hai b x x gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick Snow s o w trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick Snow sẽ làm cầu nối s a duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn c ò có thể tham gia bình luận chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick Snow qua điện thoại và trên trang web của VOV Giao thông. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi tám bảy sáu t á hoặc gọi điện thoại tới số 19005 71 k h ô n chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 ả y h o gọi đến số 1 9 0 chín k h ô n h ô n n h á chọn ngành b và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club Quick Quick sẽ nghĩ gì thế nếu một cô gái nói với Quick rằng em sẽ yêu anh cho đến khi nào mà anh còn yêu em Thì bình thường Bình thường chứ không phải là hạnh phúc cực kỳ à? Chứng tỏ là Quick không dám chắc tình yêu là vĩnh cửu rồi Thế anh dám chắc Snow á đến tình bạn keo sơn của Quick và Snow được gắn kết bởi rất nhiều lắng nghe và thấu hiểu mà còn có cơ đứt bất cứ lúc nào nữa là nếu là Snow, Snow sẽ nói với Quick thế này các bạn ạ, Snow sẽ là bạn thân của Quick cho đến khi nào Quick còn làm vừa lòng Snow. Thôi quay trở lại với chủ đề tình yêu cơ. t h ì quay. Quick nhận xét là cô gái nào đã nói câu em sẽ yêu anh cho đến khi nào anh còn yêu em là một người rất thực tế. Tất nhiên là khi người ta không yêu mình nữa thì ít lý do để mình yêu tiếp. Tuy nhiên Quick thích những cô gái có thể nói rằng là em sẽ yêu anh cho đến cả khi anh không còn yêu em nữa. đó mới chính là tuyệt vời là hoàn hảo này cái gì mà hoàn hảo thì không tồn tại đâu nhá nói cho Quick biết để mà khỏi mơ màng Quick nên hạ cánh xuống mặt đất tìm mà kiếm tìm những điều giản dị hơn giản dị nhưng không phải là nhàm chán đâu nhá Quick đọc bức thư này đi này thân gửi anh Quick và chị Snow h o á n g chốc đã nửa năm trôi qua nửa năm đối với nhiều người thì đó không phải là một khoảng thời gian đủ dài để xây dựng một tình yêu thật sự vững chắc nhưng đối với riêng em nửa năm vừa qua được ở cạnh anh ấy đó mới là khoảng thời gian thực sự ý nghĩa đủ để em tin rằng tình yêu của chúng em sẽ kéo dài mãi. Năm nay em học lớp 12 chúng em đã có rất nhiều dự định sau khi em thi xong đại học. Thế mà anh chị ơi, em đang buồn lắm vì không còn bao lâu nữa anh ấy sẽ phải du học, chúng em sẽ phải cách xa nhau một khoảng cách xa nhất nửa vòng trái đất. Khi em đi học thì anh ấy đang ngủ say, khi em ngủ say thì anh ấy đã bắt đầu vào một ngày mới. Kế hoạch đi du học đã bất ngờ thay đổi khi anh ấy nói cho em biết anh ấy đã làm mặt lạnh với em. Anh ấy muốn em quên anh ấy đi vì có khả năng anh ấy sẽ không trở về Việt Nam nữa. Anh nói thế nhưng em không tin là anh ấy nghĩ như vậy. Anh ấy yêu em còn nhiều hơn cả tình cảm em dành cho anh ấy nữa. Em biết anh ấy không muốn làm ảnh hưởng tới tương lai và chuyện học của em. Anh à, em chỉ có duy nhất một mình anh trong trái tim thôi. Đừng bỏ rơi em anh nhé. cho dù có phải chờ anh 5 năm, 10 năm hay thậm chí cả cuộc đời, chỉ cần anh cho phép em đồng hành, thì em nguyện cùng anh đi đến cuối con đường, thương anh cho đến khi nào anh còn thương em. Anh ấy sẽ đi vào cuối tháng 6 này, thời gian đã không còn nhiều nữa, vì thế em nhờ anh q u y c t và chị Snow phát giúp em ca khúc l e r i g n Out" của Win Yang và gửi những lời nhắn này của em đến anh Minh Ngọc, sinh viên trường đẹp công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, trước lúc anh ấy cất cánh, gửi gắm nơi anh chị nhiều, ký tên, mùa yêu thương. Chấm 2010acomjahoo.com.vn I'm here Just like I said Though it's breaking every rule I've ever made My racing heart Is just the same Why make it strong to break it once again? And I'd love to say I do, give everything to you, but I can never now be true. So I say, I think I better leave right now before I fall any deeper. I think I better leave right now, feeling weaker and weaker.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 I think I better leave right now before I fall any deeper. I think I better leave right now. I'm feeling weaker and weaker. Somebody better show me out before I fall any deeper. I think I better leave. e right a เ e r i gửi từ địa chỉ xứ sở cằ n khô a.com. tôi có phải là người đàn ông may mắn hay không? hãy khoan khi nói đến đáp án bởi ngay bây giờ tôi đang rất hạnh phúc. mặc dù phải bớt ngủ và nhiều việc khác nữa để dành thời gian cho một việc mà tôi rất muốn làm, rất muốn tham gia. tôi đã không phải đắn đo nhiều khi đến với hành trình xanh xuyên việt 2010 hướng đến kỷ niệm 1.000 năm thăng long có lẽ là định mệnh khi tôi lưu lạc từ đội này qua đội khác cho đến khi có danh sách chính thức thì tôi thuộc về đội chín và thêm một lần nữa định mệnh đưa lan lên làm đội trưởng thay cho người đội trưởng cũ vì lý do tế nhị tất cả những điều đó đã mang đến cho đội chín chúng tôi một người đội trưởng tuyệt vời chúng tôi ở đây có nhau và cùng nhau tham gia tập luyện ngày ngày dù nắng dù mưa thì mấy trăm con người vẫn xuất hiện hàng chiều ngoài sân Mỹ Đình tất cả trong một chuyến đi mà tôi chắc rằng nếu ai tham gia thì đó sẽ là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời chuyến đi của tuổi trẻ của nhiệt huyết quyết tâm chiến thắng chính mình chiến thắng sự khắc nghiệt của tự nhiên xin gửi tới tất cả thành viên của đội 9 h n hành trình xanh và đặc biệt là tới Lan đội trưởng ở số điện thoại 0973741408 ca khúc l o r a d i m o n cùng với lời chúc cho một chuyến đi thành công và ý nghĩa cảm ơn mọi người tôi là Lượng thành viên đội 9 h n hành trình xanh Hà Nội l e ล่าราษฎรโลกฝ v าเสม็ดยุ่งยุ t งยิ่งยิ่ง l ิ่ง e ิ่งยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งย tại sao người ta vỡ mộng bởi vì người ta tỉnh giấc không ngủ nữa thì gọi là vỡ mộng chứ sao và cách hay nhất để tránh vỡ mộng là không ngủ sleepless có ai không ngủ mà sống được không nhỉ có mà không phải một vài trường hợp có nhiều cơ việt nam cũng có thế giới cũng có những người này luôn luôn tỉnh táo nhưng mà dù sao thì số người cần phải ngủ đông hơn rất nhiều vì thế mà suy ra người vỡ mộng không phải là ít hậu quả của chuyện vỡ mộng đó đôi khi nghiêm trọng nhưng mà có trường hợp cũng nhẹ nhàng thôi chủ yếu phụ thuộc vào chủ thể của giấc mộng snow nghĩ là quyết có thể đọc bức thư này lên cho tất cả chúng ta cùng nghe đấy. lá thư xin được giấu tên thích một người thì sao chứ ta chỉ nên ở xa và ngắm nhìn họ vì khi đó ta thấy họ đẹp như một thiên thần nhưng thiên thần thì lung linh và huyền ảo họ tỏa sáng rồi lại bay đi mà ta không thể giữ lại bên mình em đã thích cô ấy ngay từ lần đầu gặp suốt mấy năm trời vẫn thích người đó mỗi khi bước vào lớp ánh mắt em luôn tìm kiếm một người tìm xem người đó đã đến chưa người ta đang ngồi ở đâu nó trở thành là thói quen của em và đến khi không thể giữ mãi sự im lặng, em quyết định nói cho cô ấy biết, nhưng đó lại là sai lầm lớn nhất của em, vì khi đó em nhận ra rằng cô ấy không như những gì em nghĩ. em đã rất buồn, nhưng biết làm sao được? em nhận ra rằng mình dành tình cảm cho cô gái em ngắm nhìn trên lớp. giờ đây cô ấy đã biến mất, nhưng nếu một ngày cô gái trong suy nghĩ của em trở lại, em vẫn muốn được ngắm nhìn và thầm yêu cô ấy. c o n tim em sẽ giữ mãi hình bóng đó, cho dù đó chỉ là ảo tưởng của em về một con người, nhưng em cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đã có. lúc em buồn nhất. Những người bạn luôn ở bên em động viên an ủi. Khi đó trong lòng em cảm thấy thật may mắn vì được gặp gỡ và là bạn của mọi người. Hiện tại chúng em đang bước vào kỳ thi và em muốn nhờ anh chị gửi đến các bạn Dũng, Huy, Thảo, Phương, Trang, Oanh, Tiến, Hương lời nhắn. Kỳ thi đến rồi mọi người hãy tập trung ôn thi cho tốt nhưng đừng thức khuya quá nhé. Thi xong chúng ta sẽ tổ chức đi hát karaoke một buổi. Hôm đó mọi người phải hát hết mình đấy. Mình cảm ơn hai bạn Hương và Oanh rất nhiều. Tuy mới chỉ đi chơi với nhau hai buổi nhưng mình và mọi người đều có cảm giác như chúng ta đã chơi với nhau lâu lắm rồi. Cùng với ca khúc Friends Forever của nhóm Vitamin C của bạn ở địa chỉ ban gạch dưới mai gạch dưới xanh gạch dưới 1 6 0 9 8 u k h n h í n c o m chào anh chị Hà Nội sang hè rồi như những cơn mưa vẫn làm cho người ta bất ngờ điển hình là em đây sáng ngày hôm qua hí hửng vì được nghỉ một buổi sáng liền lon ton chạy xuống nhà xe lấy con mini xanh đạp ra nhà bà chơi đi được 1/3 đường thì tít tách tít tách tít á c h rồi ào ào ào trời mưa mưa rất to kết quả là bao nhiêu dự định phát sinh khi đang đi trên 1/3 quãng đường bị tan theo bong bóng nước dưới hành lang ngôi nhà kín cửa xa lạ Sau 1 giờ phút mưa, trời đã quang, mây đã sáng và có một bài thơ ngô ngộ được có mặt trong nhật ký với tâm sự về một first lớp đầy lãng mạn và cũng thật xót xa. Và hôm nay, sau ngày mưa ấy, một ngày em gửi nó cho tất cả mọi người để lần đầu tiên thử cảm giác sẻ chia của những người bạn xa lạ mà thân thiết từ hơn 10 năm, cùng với bài hát When You're Gone của a r i n Levine và bài thơ như thế này: Mưa và nỗi nhớ, chiều Hà Nội, nỗi nhớ tràn về như mưa, xối xả, lặng thầm. Tình và niềm đau. Chiều Hà Nội, nỗi đau nhói từng cơn như nhắc nhở, tình tan nhẹ nhàng, những nỗi nhớ vẫn còn. Ta có thể quên, thương yêu vẫn đầy. Ta có thể bắt đầu một tình yêu. Mình là Đỗ Thị Lan Hương ở địa chỉ ban gạch dưới mai g ạ c dưới xanh gạch dưới một sáu c a còng y o c o m gửi tới ấy là Nguyễn Tuấn Anh ở địa chỉ email a l pha boy gạch dưới tuấn anh a còng y a h o o c o m v n với một lời nhắn. Ay đã quên mình. mình biết sau buổi chiều online đó, ấy không nhớ bất kỳ điều gì về mình và có lẽ ấy cũng bỏ ngay chương trình mà hai đứa yêu thích nhất này nữa. không sao, mình nghĩ hai năm xa ấy đủ để mình nhận ra nhiều điều lạnh lùng nhưng cứng rắn hơn. chúc ấy hạnh phúc bên người yêu c h í n i x goodbye forever của bạn là đ ị chỉ lê huy định a g m a i l c o m anh quyết và chị snow thân mến em đã nghe chương trình của anh chị từ hồi em còn học cấp 3 và cho đến giờ khi đã ra trường và đi làm rồi em vẫn dành ra khoảng thời gian rảnh rỗi mỗi sáng chủ nhật hàng tuần để ngồi nghe quyết and snow show hôm nay đã gần tới ngày dỗ của cha em em muốn nhờ chương trình gửi tới cha em bài hát hurt của christina aguilera cùng với bức thư như sau gửi tới cha người mà con vô vàn yêu kính chỉ còn vài ngày nữa thôi là tới ngày dỗ của cha chỉ còn vài ngày nữa là tới cái ngày nghiệt ngã đó, cái ngày mà chỉ năm về trước căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mất cha của con đi xa mãi mãi. Con vẫn nhớ như in cái cảm giác của mình khi ấy hụt hẫng và t r ố n g r ẫ m đến vô cùng khi mà người mà con yêu quý và thần tượng cả cuộc đời đã mất đi. Con chỉ còn biết ngẩng mặt lên trời để cho những dòng nước mắt không rơi, đã d á g hết sức để tỏ ra mạnh mẽ nhưng mà không thể cha à những giọt nước mắt kia vẫn lan dài trên má. dường như không thể ngừng lại được. Cha ra đi là nỗi mất mát to lớn với gia đình cả về mặt tình cảm và vật chất. Thương cha, mẹ đã khóc rất nhiều. Mỗi khi như vậy, nhìn mẹ khóc, con lại không cầm được lòng mình. Cha ra đi đúng lúc chị sắp tốt nghiệp đại học, còn con thì sắp thi vào cấp 3 Từ 15, i cái tuổi tâm sinh lý bắt đầu phát triển, có rất nhiều vấn đề mà con không thể chia sẻ được cùng mẹ và chị. Những khi ấy, con lại nhớ đến hình ảnh cha đến đón con sau giờ tan học. với những chiếc kẹo nhiều màu sắc, con ngồi sau xe cha vừa bóc kẹo ăn, cười khoái chí, vừa l í u l o kể cho cha nghe những câu chuyện trên lớp. Không cần nữa những chiếc kẹo xanh đỏ ngọt lịm, con chỉ thèm được tâm sự với cha. Lúc con mới tập đi những bước đầu tiên, cha vỗ tay khen ngợi, giỏi lắm con trai, lại đây với cha nào. Cha luôn mong con sau này sẽ vững bước trên đường đời bằng tất cả nghị lực và lòng quyết tâm. Giờ đây, con thật thèm những lời động viên khích lệ đó. Khi con vào lớp 1, cha cho con hộp bút chì màu để con vẽ những bức tranh. Những ước mơ đầu đời lên trang vở trắng, nay con chỉ còn ước thời gian quay trở lại để con lại được sống bên cha như những ngày xưa. Cha tặng con cây thước với ước mong con luôn tin vào sự ngay thẳng và trung thực giữa dòng đời đầy đua c h e n đầy rẫy những tệ nạn xã hội, những lặp lừa dối t r á Con thèm sao những sự phân tích soi đường chỉ lối của cha để con vững tin hơn vào con đường mà con đang chọn. Con thèm có cha. Chiều nay con lại về thăm cha nghĩa trang điều hưu bên cánh đồng thanh thang trong gió lộng. đứng trước mộ cha là người con trai trưởng thành khoác trên mình bộ đồng phục công an nhân dân như cha ngày xưa. người con trai ấy đang thầm thì nói chuyện với cha. cha những ngày không có mẹ con con những đêm hoang vu vắng lặng một mình cha nằm lạnh lẽo giữa trời chắc cha cô đơn lắm mẹ con con nhớ cha rất nhiều mẹ giờ đây đã về hưu chị đã kết hôn và cha đã là ông ngoại rồi đấy cha t h ế g i ớ i bên kia nhớ phù hộ cho mẹ được khỏe mạnh gia đình chị được hạnh phúc và cháu ngoại sẽ hay ăn chóng lớn cha nhé Cha và hai anh hãy dõi theo từng bước đi của con, phù hộ cho con có đủ sức mạnh để có thể là chỗ vựa vững chắc cho mẹ và gia đình, để trở thành một người công an mẫu mực nối tiếp bước cha. Cha nhé, và con sẽ sống tốt vì con là con của cha. Con yêu cha nhiều lắm. Con trai, ở số điện thoại 0906 272 292.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 Email gửi từ địa chỉ n h ư q u ỳ n h h l m g m a i l c o m Thân chào anh chị. Hà Hà, ra Hà Nội học em mới biết đến loài hoa có tên là bàng lăng. Bao giờ cũng mùa đầu mùa hè bằng sắc tím riêng của nó. Em rất thích nghe radio và q u i c k a n d s i g n o Show thật tuyệt vời. Dù em m u ị t về những bài hát quốc tế của chương trình nhưng những lời tâm sự của thính giả cả nước qua giọng đọc của anh chị khiến em đặc biệt yêu thích. Ngay nhạc nước ngoài đối với em cứ như vịt nghe sớm m ý m à không thể bỏ qua mỗi khi có dịp được nghe chương trình. q u y và chị Snow có thấy là hoa bằng lăng rất đẹp không nhưng cũng rất nhanh tàn. Tháng 5 bằng lăng lại nở tím ngắt dọc con đường bên trường UTC. sắc tím lạ lùng của nó làm mê hoặc em nhưng vừa tím hết đỗi đấy rồi lại cũng nhanh chóng rơi rụng và nhạt phai ngay đấy. Một màu tím thật mong manh. Cuối tháng 5 khi cái màu tím ngăn ngắt của bằng lăng kia bắt đầu tàn phai cũng là lúc các anh các chị năm cuối bảo vệ tốt nghiệp kết thúc và cũng là một sự bắt đầu mới. Đã bảo giữa tháng 5 rồi giờ em mới gửi thư đến cho anh chị. rồi hy vọng chạy đua được với sự tàn phai nhanh chóng của sắc tím bằng lăng trước khi tháng 5 khép lại. nhờ q u ý c và chị snow gửi tặng anh đồng hương em và các anh phòng 313, nhà a một ký túc xá đẹp giao thông vận tải hà nội ca khúc riding solo của jason derulo với lời nhắn chúc các anh những nụ cười thời sinh viên sẽ là nỗi nhớ mãi không phai trong lòng mỗi người mặc dù em không nhớ được hết mặt các anh nhưng em có biết đến các anh ở phòng 3 1 3 cảm ơn anh chị rất nhiều chúc anh chị mãi là đôi bạn tốt những người bạn thân thiết của thính giả cả nước Mm, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, I'm feeling like a star. You can't stop my shine. I'm f l o a t cloud nine. My head's in the sky. I'm solo. I'm riding solo. I'm riding solo. I'm riding solo. Solo. Yeah, I'm feeling good tonight. Finally doing me, and it feels so right. Oh, time to do the things I. To the club, everything's alright. Oh, no one to answer to, no one is gonna argue. No, and since I got that hold off me, I'm living life now that I'm free. Yeah, h o l d me get my shit together. Now I got my shit together. Yeah, now I made it through the weather. Better days are gonna get better. I'm so sorry that it didn't work out. I'm moving on. I'm so sorry, but it's over now. The pain is gone. I'm putting on my shades, u o v e r up my eyes, I'm jumping in my ride. I'm heading out tonight. I'm solo, I'm riding solo, I'm riding solo, I'm riding solo, I'm riding solo, solo. I'm feeling like a star, you can't stop my shine. I'm l o v i and l i v e nine, my head's in the sky. I'm solo, I'm riding solo, I'm riding solo, I'm riding solo.